Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 1 với những kinh nghiệm quý giá của người Do Thái trong kinh doanh 32. Biến vận may thành cơ hội Có người nói rằng, cơ hội là biệt danh của Thượng Đế Trong một khoảng thời gian đặc biệt, nhân tố mọi mặt đạt đến sự kết hợp có lực sẽ sản sinh ra điều kiện có lợi Ai có thể nắm bắt những điều kiện có lợi này một cách nhanh nhất Dùng nguồn vốn có trong tay để tiến hành đầu tư, người đó sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp Cái gọi là điều kiện có lợi ở đây chính là cơ hội. Rất nhiều người Do Thái biết cách nắm bắt những cơ hội làm giàu này. Thương nhân Do Thái thường rất lưu ý đến từng tiểu tiết trong việc kinh doanh. Họ rất giỏi biến dẫn mai thành tiền bạc. Đã từng có một công ty may mặc do một người Do Thái kinh doanh, công ty Levi's đã dựa vào dẫn mai để tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành may mặc, sự thịnh hành của quần bò. Cái tên Levi's đã đi vào từ điển của Anh Quốc. Sản phẩm của công ty ngày càng lưu hành rộng rãi trên thị trường quốc tế. Lịch sử phát triển của công ty cũng trở thành truyền thuyết thần thoại mà Levi's là người sáng lập. Người do thái luôn ở vào vị trí chi phối của ngành may mặc. Những trang phục mà các xưởng may mặc của họ sản xuất ra đã từng chiếm 85% thị trường trang phục nam và 95% thị trường trang phục nữ ở Mỹ. Giữa thế kỷ 20, vùng đất Cali, Việt Nam xuất hiện phong trào đào vàng. Hòa vào dòng người thấp nập, Levis cũng tham gia vào phong trào đào vàng sôi động này. Sống ở bãi đào vàng một thời gian, Levis phát hiện ra rất nhiều người do cả ngày phải làm bạn với bùn đất, quần rất nhanh rách. Họ cần mặc những chiếc quần thật bền, trong khi nhu cầu về liệu bạc không quá cấp bách. Thế là chiếc quần bò đầu tiên do anh thiết kế đã ra đời từ những tấm vải bạc. Sau này, để tăng thêm độ chắc chắn cho túi quần, anh lại may thêm một cái cúc bằng đồng vào hai bên miệng túi vì sao, Levis cho sản xuất những chiếc quần kiểu mới này với khối lượng lớn và bán rất chạy. Lượng tiêu thụ mỗi năm khoảng 1 triệu chiếc, doanh số đạt 50 triệu đô la. Cả đời Levis sống độc thân, sau khi qua đời, bốn người cháu đã tiếp quản công ty của ông. Do sự nỗ lực không ngừng của họ, công ty tiếp tục phát triển. Phạm vi ngành nghề không ngừng mở rộng, tiến quân cả sang đồ len dạ, quần, khăn bông, ruột trăng, ra giường và đồ lót. Khi đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ, doanh số kinh doanh những sản phẩm này đạt gần một phần hai tổng doanh số toàn công ty. Năm 1946, chắc của Levis là Walter Hatch quyết định đầu tư lớn vào lĩnh vực sản xuất giải bò. Hatch không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, không nghĩ đến việc thay đổi trào lưu và thói quen ăn mặc của công chúng. Cũng không bao giờ nghĩ rằng quyết định này của anh sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng lớn về trang phục. Kết quả, giải mới này đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường và anh đã thành công. Quần bò được sản xuất bằng chất liệu giải mới có thể khoe được hình thể người mặc, tạo cảm giác trẻ trung, khỏe khoắn. Sau khi tung ra thị trường, nó được người tiêu dùng chào đón nhiệt liệt. Từ thập niên 60 của thế kỷ 20, việc làm ăn của công ty ngày càng phát đạt. Trong lịch sử may mặc, đã có thời gian thanh niên Mỹ đứng đầu trong thị trường tiêu thụ quần bò. Hơn nữa, những người của thập niên 60 bắt đầu có tư tưởng phá cách về trang phục. Những quy phạm truyền thống và quan niệm giá trị bị lung lay Quần bò chính là một minh chứng rõ rệt cho vấn đề này, đồng thời trở thành một trang phục thể hiện trào lưu thời đại rõ nhất. Cuộc cách mạng thời trang này đã làm ảnh hưởng đến xã hội. Nó làm giảm bớt sự phân biệt về cách ăn mặc trong xã hội. Nếu nói rằng trang phục trước đây có thể khiến nhân viên tiếp thị ở một công ty ăn mặc giống như ông chủ, quần bò trái lại sẽ khiến ông chủ mặc giống như nhân viên tiếp thị. Đối với quần jean, đàn ông hay phụ nữ mặc đều giống nhau, không phân biệt giới tính và cũng không phân biệt cũ hay mới, thậm chí càng cũ càng tốt. Thực tế, do chất liệu vải bò dễ bị cũ, nhưng do công chúng quá yêu thích nên đã yêu thích luôn cả nhược điểm này. Trên thế giới, những nhà máy sản xuất quần bò cũ, thậm chí cả quần bò rách đã ra đời. Quần bò sau khi bị làm cho phai màu, mai, Dập đinh, càng bán chạy hơn, giá cả cũng không thấp. Lợi dụng ngành may mặc để mở rộng sản nghiệp, đó là sự mạo hiểm của Waller Hatch. Thực tế, sự mạo hiểm của anh đã mở ra một trào lưu thời trang kéo dài hơn nửa thế kỷ và vẫn còn tiếp tục. Nếu tính từ chiếc quần bò đầu tiên do Levis thiết kế, lịch sử đã rôi qua được gần một thế kỷ. Giao thời đại sản xuất đại trà, vẫn có thể tìm ra được một sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận và yêu thích trong một thời gian dài điều này không thể không nói là một thành công xuất chúng. Nếu muốn kiếm tiền, trước tiên bạn phải bỏ ra tiền để đầu tư. Đồng thời, muốn nắm bắt được cơ hội, tất nhiên phải có những hy sinh nhất định. Sự hy sinh bao gồm thời gian, thu nhập và sự hưởng thụ. Hãy luôn làm tốt công tác chuẩn bị. Khi thời cơ xuất hiện, phải nắm bắt ngay. Có người luôn ngồi đợi vận may đến để tạo dựng sự nghiệp và làm giàu, nhưng vận may không phải là cơ hội. Đừng nhầm lẫn giữa dựng mai và cơ hội nếu không sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm và đem sự thất bại đến cho bản thân. 33. Lập mục tiêu dám nghĩ, dám làm Thường nhân Do Thái cho rằng, việc kiếm tiền là phải dựa vào cả thể lực và trí lực. Bạn phải học cách kiếm tiền bằng đầu óc, dùng thông tin kiếm tiền, nắm bắt tâm lý người khác để kiếm tiền. Đầu óc và chân tay là phương tiện cần thiết cho việc kiếm tiền. Trước cửa một công ty lớn có dáng biểu ngữ. Có lòng tin chưa chắc đã thắng, không có lòng tin chắc chắn sẽ thua, hành động không có nghĩa thành công, không hành động nhất định sẽ thất bại. Ý nghĩa của câu biểu ngữ này là dám nghĩ mới dám làm, dám mạo hiểm mới có thể thành công. Thương nhân do Thái tên là Peter Victor Euboros đã sáng lập ra một công ty du lịch ưu tú nhất nước Mỹ. Tháng 1 năm 1985, anh được tạp chí thời đại bình chọn là nhân vật số 1 trong năm. Peter sở dị có thể trở thành một nhà doanh nghiệp lãnh đạo giỏi bởi ông có niềm tin đối với bản thân và sự nghiệp, luôn vững tâm theo đuổi mục tiêu. Vào Thế vận hội Olympics lần thứ 23, nhờ sự nỗ lực bản thân, ông đã thu lợi nhuận 225 triệu đô la. Người khổng lồ giới kinh doanh Harvey từng nói, tôi đã từng tham gia rất nhiều hoạt động thể thao, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy 84.000 người đứng dậy, hàng hô người đã bán vé vào cửa cho họ. Keith Carlson là một thương nhân do Thái giàu có đi lên bằng hai bàn tay trắng. Sau khi nền kinh tế qua được thời kỳ suy si thoái, ông đã xây dựng một công ty liên hợp quy mô lớn mang tính toàn cầu. Doanh số tiêu thụ hàng năm vượt quá một tỷ đô la, Carlson không cần người hợp tác và cũng không cần cổ đông. Ông vô cùng tin tưởng vào bản thân, cho rằng phán đoán của mình luôn chính xác hơn người khác. Trong thời kỳ Carlson nắm quyền, Nền kinh tế Mỹ đã trải qua một thời kỳ suy thoái trầm trọng. Ông đã nói một câu làm chấn động cả giới thương nhân Mỹ. Bất kể trong thời kỳ nào, tình hình kinh tế ra sao đều không hề có ảnh hưởng gì tới công ty của tôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, đến năm 1989, doanh số tiêu thụ của công ty tôi nhất định sẽ tăng từ 1 tỷ đô la đến 4 tỷ đô la. Kết quả, Carlson đã thực hiện được lời hứa của mình. Hơn nữa, ông còn thực hiện được vượt thời gian quy định 12 tháng. Doanh số tiêu thụ năm 1987 đã đạt 4 tỷ đô la. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, doanh số đã tăng mạnh lên 9 tỷ đô la. Ông có câu nói nổi tiếng, cuộc đời con người đều là chạy đua và cạnh tranh với chính bản thân mình, bởi trước mặt họ không có đối thủ cạnh tranh. Với những thương nhân do thái ưu tú như Carlson, để đạt được mục tiêu kiếm tiền của bản thân, Ông đã dám nghĩ, dám làm, lập kế hoạch gồm 4 nội dung quan trọng thực tế. Một, phải toàn tâm toàn lực vào công việc. Hai, tôn trọng tất cả mọi người. Ba, luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bốn, phục vụ hậu mãi, chu đáo. Người Do Thái cho rằng, bản thân đưa ra mục tiêu phải thực tế, hơn nữa phải khả thi. Nếu một công ty đặt ra mục tiêu có thể thích ứng với tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự phát triển của xã hội, họ sẽ sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao. Hơn nữa, tiền vốn bỏ ra không quá cao, thu được lợi nhuận tương đối lớn. Xác lập được mục tiêu của bản thân, đưa ra kế hoạch thực hiện mục tiêu, sắp xếp thời gian để bảo đảm thực hiện được kế hoạch. Đây chính là ba bước để thực hiện mục tiêu mà người Do Thái đã đúc kết thành. 34. Bỏ công sức sáng tạo vào sản phẩm Người Do Thái cho rằng, chỉ cần không ngừng sáng tạo, bất luận theo đuổi ngành nghề nào cũng có thể làm giàu. Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh phải biết tạo ra cái mới, đồng thời cần phải chú ý bỏ công sức sáng tạo vào sản phẩm. Harry Peterson sinh ra trong một gia đình người Do Thái nghèo, thổi nhỏ, theo cha di cư sang New York. Năm 16 tuổi, anh theo học việc ở một cửa hàng ngọc trai có chút danh tiếng. Ông chủ cửa hàng là người Do Thái, tên là Cassine. Đó là một trong những thợ chế tác ngọc trai nổi tiếng nhất New York. Các quý bà quý cô giàu có thường đến cửa hàng này. Tay nghề của Cassie rất giỏi, những đồ nữ trang mà ông chế tác đều rất đẹp và bán rất chạy, giá cả cũng không hề rẻ. Chỉ có điều ông ta tính tình hà khắc, vô cùng nghiêm khắc đối với thợ học việc. Henry theo học ông chủ thấm thoát đã 3 năm. Qua 3 năm rèn rũa, anh trưởng thành cả về tính cách lẫn tư tưởng, anh đã trở thành một thanh niên trưởng thành và chính chắn. Mùa thu năm 1935, thời gian đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Henry. Một buổi sáng. Một người tự xưng là H. Messin đến tìm anh. Henry gặp người do thái này trong lòng vô cùng vui sướng. Trước đó, khi anh đang học việc, Cassin thường nhắc đến Messin và được biết ông là một thương nhân do thái tinh thông nhất trong giới buôn bán đồ trang sức. Tuy anh chưa từng gặp Messin, nhưng sự kính nể và sùng bái của anh đối với ông đã có từ rất lâu. Lần này, Messin đến tìm Henry là vì đơn đặt hàng dài hạn cho mạng lưới tiêu thụ ở khu vực New York. Đây đúng là một cơ hội phát triển tuyệt vời đối với Henry Anh quyết tâm nắm lấy cơ hội này Sau khi biết được anh từng theo học chỗ Cassine sự tin tưởng của Messines càng được tăng lên Ông ta cho phép Henry tự thiết kế và gia công theo ý tưởng của riêng mình Không chịu bất kỳ điều kiện ràng buộc nào cho anh một không gian để tự do phát triển và tạo cơ hội cho anh phát huy hết tài trí thông minh của mình Đối với đặt hàng của Messines Henry luôn tỉ mỉ cẩn thận Mỗi sản phẩm Anh đều tự mình kiểm tra kỹ nhiều lần rồi mới bắt tay vào làm. Cho dù một vết xước nhỏ cũng không được bỏ qua, anh sẽ cho người gia công lại cho đến khi nào vừa ý mới thôi. Từ đó, anh trở thành người chế tác cho những đơn đặt hàng đặc biệt của Messines, đồng thời tay nghề của anh đã được giới thượng lưu biết đến. Ngày càng có nhiều người biết đến cái tên Henry Peterson, người tìm đến anh cũng ngày càng đông, công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Sau đó, Henry hợp tác với một đồng nghiệp tên là James, cùng thành lập xưởng chế tác riêng. Qua một thời gian chuẩn bị, họ đã thành lập công ty những đặc sắc. Nhưng lịch sử sản xuất những cưới đã có từ rất lâu, nếu muốn công việc kinh doanh phát đạt, sản phẩm phải độc đáo. Qua khảo sát, Peterson đã làm mới kiểu cách những truyền thống, chế tác hoa văn trên những cưới để thể hiện sự đẹp đẽ và thuần khiết của tình yêu. Anh đã dùng vàng trắng để đúc thành hai bông hoa được gắn kết bởi một viên đá quý. Ngoài ra, anh còn gia công viên đá quý thành hình hai trái tim. Trong nguyện của đóa hoa bạch kim đó đều có hình hai đứa trẻ giống như thiên sứ, một nam và một nữ. Tặng vật này để chúc cô dâu chú rể có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Mỗi phần của chương 1 là những bí quyết kinh doanh độc đáo của người do thái. Khothachnoi.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi những bí quyết kinh doanh này. 35. Cái nhìn độc đáo còn quan trọng hơn tri thức Người Do Thái cho rằng, cái nhìn độc đáo còn quan trọng hơn tri thức. Tri thức đương nhiên là quan trọng, nhưng nếu không có sự can đảm sáng suốt và cái nhìn độc đáo, tri thức sẽ không thể phát huy được triệt để. Đồng thời, người Do Thái còn nhấn mạnh, kiếm tiền có thể dẫn dụng tâm kế, dùng trí để chiến thắng. Họ cũng cho rằng, giữa trí tuệ và tiền bạc, tiền bạc quan trọng hơn. Diện trưởng một học viện nổi tiếng của Mỹ được phân một mảnh đất lớn nhưng không có giá trị kinh doanh. Cũng không có khoáng sản hoặc những sản vật quý hiếm khác. Thực tế, nó không những không mang lại cho ông nguồn thu nhập gì mà khiến ông hàng năm phải bỏ ra một khoản tiền nộp thuế đất khá lớn. Thế rồi chính phủ cho xây dựng một con đường đi qua mảnh đất này. Một người Do Thái ít học vấn, đúng lúc lái xe qua đây nhìn thấy mảnh đất nghèo nàng này vừa hay nằm trên đỉnh một ngọn núi có thể quan sát được cảnh sắc tuyệt đẹp bốn phía trong phạm vi dài km. Anh ta còn để ý thấy trên mảnh đất này mọc đầy những cây thông nhỏ và những giống cây khác. Sau khi nhẩm tính, anh ta định giá 10 đô la trên một mẫu và đã mua được 50 mẫu đất hoang này. Ở khu vực cháp giới đường quốc lộ, anh ta cho xây một gian nhà gỗ độc đáo kèm theo một nhà hàng lớn, bên cạnh còn xây thêm một trạm xăng. Trước đó là hàng chục nhà gỗ gian theo tuyến đường quốc lộ được mọc lên để đón khách du lịch với giá thuê 3 đô la trên một đêm. Nhà hàng, trạm xăng và những căn nhà trọ trong năm đầu tiên đã mang lại cho dị thương gia Do Thái có con mắt nhìn xa này 150.000 đô la. Năm thứ hai, anh bắt đầu mở rộng quy mô, cho xây thêm 50 căn nhà gỗ, mỗi căn có 3 phòng. Anh cho những người dân ở thành phố thuê lại làm nơi nghỉ mát mùa hè, tiền thuê mỗi mùa là 150 đô la. Thực tế, vật liệu xây dựng trong căn nhà gỗ này hoàn toàn được khai thác trên mảnh đất mà anh đã sở hữu. Đó là những cây gỗ mọc ngay trên mảnh đất mà dì diện trưởng trước đây cho rằng không chút giá trị. Dễ độc đáo của những căn nhà gỗ này còn trở thành nơi quảng cáo tuyệt vời nhất cho kế hoạch mở rộng quy mô khu nghỉ dưỡng của nhà thương gia Do Thái này. Cách những ngôi nhà gỗ này chưa đến 5km, người Do Thái lại mua thêm một nông trường cổ kỹ và hoang phế với diện tích 150 mẫu, với giá 25 đô la trên mẫu. Ngay lập tức, anh cho xây dựng một con đê chắn nước dài 100m. Dẫn nước từ suối vào một cái hồ rộng 15 mẫu. Trong hồ nuôi rất nhiều cá để phục vụ cho du khách đến tham quan. Sau đó, anh bán lại nông trường này cho những người muốn nghỉ mát ở bên hồ. Việc chuyển giao đơn giản này đã khiến anh kiếm được 250.000 đô la. Sau này, vị diện trưởng vốn sở hữu mảnh đất này trước kia đã nói: "Cứ nghĩ mà xem, đại bộ phận trong chúng ta đều cho rằng anh ta không có tri thức, nhưng sau khi anh ta kết hợp giữa sự không có tri thức và 50 mẫu đất hoang đó, Đội nhận trong một năm mà anh ta kiếm được đã vượt quá tổng thu nhập trong 5 năm mà một người kiếm được bằng cách có giáo dục như tôi. Nếu bạn hỏi người Do Thái điều gì là quan trọng nhất, đáp án chắc chắn sẽ là trí tuệ. Tri thức đương nhiên quan trọng nhưng nó phải được dùng để mài dũa trí tuệ. Trí tuệ là một sản phẩm dinh diễn đi suốt cuộc đời con người. Nó sẽ mãi mãi giúp đỡ bạn, bảo vệ bạn. Nhưng tri thức hoàn toàn không phải như vậy. Nó có thể mang đến cho bạn giận may mang đến cho bạn sự giàu có, nhưng sẽ không lâu dài dĩnh diễn. Nó có thể bị mai một theo thời gian, nhưng trí tệ là tài sản quý giá hơn cả tiền bạc. Thương nhân do Thái Blow được mệnh danh là ông vua trong ngành thực phẩm. Năm 15 tuổi, do điều kiện gia đình khó khăn không thể tiếp tục học tập, anh đành phải đi làm thuê kiếm sống. Một hôm, ông chủ bảo anh đi hoàn thành một nhiệm vụ, bán 20 sọt chuối. Chuối hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có điều vỏ quá chín. Màu sắc không được tươi đẹp. Khi đó giá chuối trên thị trường là 30 sen trên 4 ký. Ông chủ bảo anh bán với giá 20 sen trên 4 ký. Nếu không bán được, có thể hạ giá thấp hơn. Nhưng Flo đã không làm theo cách của ông chủ. Anh xếp chuối cao như núi ở trước cửa hàng, rồi rao to, chuối Argentina đây. Thực ra đó không phải là chuối Argentina, nhưng cái tên này nghe có vẻ có hương vị, hoặc nghe rất tươi mới. Thế là cả đám đông lập tức đổ xô đến đống chuối. Plo giải thích với mọi người, những quả chuối trong kỳ quái thế này là một giống mới, là sản vật của vùng Argentina, lần đầu tiên được bán ở Mỹ. Anh còn nói, để ưu đãi cho mọi người, công ty bán với giá rẻ 10 cent trên 1 ký. Thực tế, cái giá này còn đắt hơn so với giá chuối Argentina khi chưa bị hỏng. Khi nghe thấy lời rao của Plo đối với những người Mỹ ham thích của là, ngay lập tức đã kéo đến mua hết chuối ngay trong buổi sáng hôm đó. Do chuối không được bảo quản đúng cách, ngoại hình bị thay đổi theo lẽ đương nhiên phải bán với giá rẻ nhưng polo đã chọn cách nói dối lợi dụng tâm lý ưu chuộng của là của người mỹ biến sản phẩm chuối của bản địa thành chuối argentina khiến cho loại chuối này trở nên có ưu thế bán được giá cao mọi người đều biết câu nói vô thương bất gian, cũng giống như mác từng nói trong thời kỳ đầu tích lũy vốn mỗi món tiền đều có vị tanh của máu nhưng trong thời buổi văn minh thương mại ngày nay thủ đoạn làm giàu bất nghĩa đó sẽ không còn Thủ đoạn làm giàu bất nghĩa đó sẽ không còn chỗ đứng Ở Mỹ có một công ty sản xuất kem đánh răng Sản phẩm chất lượng tốt, đóng gói đẹp được rất nhiều người tiêu dùng ưa thích Doanh thu hàng năm ngày càng tăng cao Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt từ 10 đến 20% Tuy nhiên chỉ sau vài năm doanh số bổn dầm chân tại chỗ Tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng vẫn là một con số Hội đồng quản trị không hài lòng về điều này liền triệu tập hội nghị cấp giám đốc toàn quốc để dịch ra đối sách kinh doanh. Trong hội nghị, một vị giám đốc trẻ người do Thái đứng dậy nói, Trong tay tôi có một tờ giấy, trong tờ giấy có một kiến nghị. Nếu ngài muốn sử dụng kiến nghị của tôi, ngài phải trả thêm cho tôi 50.000 đô la. Nghe nói vậy, vị chủ tịch rất tức giận nói, Mỗi tháng tôi đều trả lương cho anh, ngoài ra còn chia lợi nhuận tiền thưởng. Bây giờ gọi anh đến để họp bàn thảo luận, anh lại còn muốn trả thêm 50.000 đô la. Yêu sách của anh liệu có quá đáng không? Dì giám đốc trẻ giải thích. Thưa ngài chủ tịch, xin đừng hiểu lầm. Nếu ký nghị của tôi không được chấp nhận, ngài có thể dứt nó đi mà không phải trả một đồng nào cả. Được, dì chủ tịch sau khi cầm tờ giấy ký nghị, xem xong, ông lập tức ký một tờ chi phiếu 50.000 đô la cho dì giám đốc trẻ nọ. Thực thể trên tờ giấy đó chỉ viết một câu. Chỉ cần mở rộng đường kính miệng ống kem đánh răng thêm một mm. Thế rồi, chủ tịch hội đồng lập tức ra lệnh thay đổi cách đóng gói mới theo hướng đó. Bạn thử nghĩ xem, mỗi buổi sáng, người tiêu dùng sẽ bóp ra một lượng kem đánh răng lớn hơn 1 mm so với trước đây, lượng tiêu thụ kem đánh răng sẽ tăng lên bao nhiêu? Quyết định này đã khiến doanh số tiêu thụ của công ty tăng lên 30% ngay một năm sau đó. Nỗ lực vượt qua khỏi phạm vi thông thường mà người khác hướng tới sẽ có thể nhìn vấn đề ở một góc độ khác. Nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy, Giổi đột phá mới có thể bước tới một vùng đất hoàn toàn mới giàu tiềm năng. 36 lời hứa từ ngàn vàng. Những người do thái thông minh tin rằng lời hứa tựa ngàn vàng là một nguyên tắc vô cùng có ý nghĩa nó có thể ủng hộ bạn khi bạn gặp khó khăn bảo đảm bạn có được mối quan hệ nhân tế giúp bạn tiếp tục bước đi nó cũng có thể đem lại cho bạn cơ hội chắc chắn bởi bạn đã giành được niềm tin và lời hứa của người khác nhìn bề ngoài bạn có vẻ thiệt thòi một chút nhưng nó có lợi cho sự phát triển và mối quan hệ lâu dài đây có thể coi là một tâm kế ngầm của người do thái người do thái luôn cho rằng Những việc tạm thời có hại cho bản thân cũng không nên thất hứa. Thương nhân do Thái, Osman là người luôn coi trọng đạo lý này. Trong kinh doanh, để giữ uy tín, ông chấp nhận bồi thường tiền. Tác phong nhìn xa trong rộng này của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đời. Năm 1940, Osman tốt nghiệp trường đại học Cairo với thành tích xuất sắc và giành được học vị học sĩ của diện công học. Sau đó, ông trở về dùng Ismailia tìm kế sinh nhai. Anh chàng cậu sinh viên nghèo muốn tự nghĩ cách làm giàu, ban đầu anh trở thành một nhà thầu xây dựng. Đối với thương nhân mà nói, việc này chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Mới khởi nghiệp, Osman đã lâm vào hoàn cảnh khó khó. Trên người tôi không có lấy một xu, nhưng tôi quyết chí theo đuổi ngành xây dựng, vì mục đích này. Vì mục đích này, tôi có thể ép dạ cầu toàn, bắt đầu từ con số 0. Lúc đó, cậu của Osman là một chủ thầu xây dựng Ông đã từng dạy bảo cháu của mình rằng, phải có cách nghĩ của mình, không được ai dua theo người khác. Để tích lũy vốn. Ottman bắt đầu học cách nhận thầu công trình, củng cố lại kiến thức đại học ở trường đại học. Thế rồi, anh đến giúp việc nhận thầu cho cậu mình. Trong công việc, Ottman chú ý tích lũy kinh nghiệm làm việc, tìm hiểu tất cả trần tự thi công cần thiết, tìm hiểu và nâng cao hiệu quả công việc, phương pháp tiết kiệm vật liệu. Sau hơn một năm thực tiễn, thu hoạch của anh đã khá khá nhưng anh cũng có không ít băn khoăn. Cậu là một nhà thầu xây dựng thiếu vốn, thiết bị cũ kỹ, kỹ thuật lạc hậu, không thể cạnh tranh được với các nhà thầu châu Âu. Tôi cần phải có công ty của riêng mình, trở thành một nhà thầu có tri thức, có kỹ thuật, có thể cạnh tranh được với những nhà thầu châu Âu. Năm 1942, Osman rời khỏi công ty của cậu, bắt đầu thực hiện giấc mơ trở thành nhà thầu xây dựng. Lúc đó, trong tay anh chỉ có 180 đồng Ai cập. Osman tin rằng Con người có thể thay đổi được hoàn cảnh, không thể trở thành nô lệ của hoàn cảnh. Căn cứ vào những kinh nghiệm làm việc trước đây, anh đã lập ra nguyên tắc kinh doanh của riêng mình. Có mưu, ắt sẽ thành công, đối xử bình đẳng, lấy danh dự, làm rộng. Trong buổi đầu lập nghiệp, bất kể công việc lớn hay nhỏ, lợi nhuận nhiều hay ít, anh đều tích cực nhận làm. Công trình anh nhận thầu đầu tiên là một hạng mục cực nhỏ, thiết kế mặt tiền cửa hàng cho một ông chủ hàng tạp hóa. Tiền hợp đồng chỉ có 3 đồng bản ngay cập, nhưng anh không từ chối, vẫn dùng hết sức mình làm cho tốt. Mặt tiền cửa hàng mà anh thiết kế đã khiến ông chủ rất hài lòng. Gặp ai ông cũng ca ngợi anh, do đó uy tín của Osman ngày càng tăng cao. Nguyên tắc kinh doanh của Osman đã giành được lòng tin của khách hàng. Các công trình anh nhận thầu ngày càng tăng. Năm 1952, để trấn áp cuộc đấu tranh chống anh của người Ai Cập, thực dân anh đã dùng máy bay on tạc các thôn trang. Ở gian mờ sông Sujisi, người dân tổn thất rất nhiều. Công ty thầu khoáng của Osman bắt đầu công việc xây dựng lại nhà cửa cho dân. Trong thời gian 2 tháng, công ty của anh đã xây dựng lại nhà cho hơn 160 hộ dân, thu về 540.000 đô la lợi nhuận. Sau thập niên 50 thế kỷ 20, dùng dịnh phát hiện và khai thác rất nhiều dầu mỏ, lãnh đạo các nước liên tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng đất nước. Họ muốn mở rộng hoàng cung, xây dựng doanh trại, làm đường điều này đã đem lại cho Osman một cơ hội lịch sử. Với tầm nhìn xa trong rộng, anh đã lãnh đạo công ty tiến quân vào vùng đất đầy tiềm năng này. Ban đầu, anh gặp quốc vương Ai Rập, nói rõ ý định của mình, đồng thời đảm bảo với quốc vương rằng, tôi sẽ dùng uy tín để nhận thầu với mức giá thấp, chất lượng cao. Cuối cùng, quốc vương Ai Rập đã chấp nhận lời đề nghị của Osman. Sau khi công trình hoàn tất, Osman mời ông đến chủ trì nghi thức lễ bàn giao, quốc vương vô cùng hài lòng. Trong kinh doanh. Osman rất chú trọng nguyên tắc và phương pháp đối nhân sự thế, giữ chữ tín và đảm bảo chất lượng, điều đó giúp cho ảnh hưởng của anh ngày càng được mở rộng. Vài năm sau, anh đã thiết lập được những công ty con ở các nước như Libya, Jordan, Sudan, Kosovo, trở thành công ty thầu khoáng xây dựng lớn tầm cỡ ở khu vực Trung Đông. Osman biết cách giữ uy tín, mặc dù trong trường hợp đó anh phải chịu thua thiệt. Thực tế, đó chỉ là sự thua thiệt tạm thời. Có thiệt trước rồi mới có lợi. Nếu bị thua thiệt hoặc thua lỗ sẽ đem lại ảnh hưởng tích cực, thậm chí ảnh hưởng lâu dài cho sự nghiệp của anh. Năm 1960, Osman nhận thầu công trình đê điều Aswan nổi tiếng thế giới. Những nhân tố bất lợi như địa hình phức tạp, nhiệt độ không khí cao, máy móc củ kỹ lạc hậu đã đem lại khó khăn vô cùng to lớn đối với người xây dựng. Nếu có thu được lợi nhuận từ công trình này, chẳng thà nhận thầu một công trình lớn ở nước ngoài. Vì lợi ích của đất nước và nhân dân, anh đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành giai đoạn một của công trình này. Sau đó, đã xảy ra một việc mà bản thân Osman cũng không ngờ tới khiến anh bị thua lỗ nặng. Năm 1961, Tổng thống Naceo tuyên bố pháp lệnh quốc hữu hóa. Những doanh nghiệp tư nhân lớn bị thu về thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Công ty của Osman cũng bị ảnh hưởng bởi pháp lệnh này. Sau quốc hữu hóa, mỗi năm lợi nhuận mà công ty thu được chỉ đạt 4%. Thu nhập của anh trong năm đó cũng chỉ 35.000 đô la, đối với bản thân Osman và công ty, đây quả là một cú đòn trời giáng. Osman không quên lời hứa của mình, ép già cầu toàn, không hề căm phẫn, vẫn tiếp tục xây dựng DS1. Vào năm 1964, nhận thấy sự công hiến của Osman với con đê đó là rất lớn, tổng thống Nasser đã trao tặng cho anh huân chương nhà nước Cộng hòa hạng nhất. Trong cuộc sống, Osman luôn giữ được hình tượng của mình và nguyên tắc sự thế bản thân. Sau khi lên nắm quyền vào năm 1970, Tổng thống sa đây xóa bỏ luật quốc hữu hóa, trả lại tài sản cho tư hữu. Từ đó, ảnh hưởng của công ty Osman được mở rộng, độc lập, nhận thầu khoán rất nhiều công trình trong nước. Đến năm 1981, Osman đã có tài sản trị giá 4 tỷ đô la. Osman đã có tài sản trị giá 4 tỷ đô la, trở thành tỷ phú nổi tiếng ở Trung Đông. 37. Tìm đúng vị trí làm tốt công việc của mình. Các thư nhân do thái thông minh đều biết, việc kiếm được nhiều tiền không phụ thuộc vào việc bạn làm gì mà là bạn làm như thế nào. Cố gắng làm tốt công việc của mình là cái đích mà người Do Thái hướng tới. Đối với những lĩnh vực mà họ không thông thuộc, không có đầy đủ bản lĩnh và năng lực, họ sẽ không sâu so suất bước chân vào, vì họ cho rằng kết quả duy nhất của việc làm này chỉ là sự thất bại. Thành phố lớn thứ hai Canada Montalier có một đường phố nổi tiếng, phố Laurent. Trên đường phố này có một nhà hàng cũng rất nổi tiếng, nhà hàng thịt nướng của người Do Thái. Cửa hàng thịt nướng này vốn là của người dân di cư Do Thái từ Ba Lan hoặc Rome đến. Nó rất độc đáo và nổi tiếng. Danh tiếng của nó thậm chí trở thành điểm đến không thể thiếu của khách du lịch khi đến thành phố. Thực tế, đã có nhiều tạp chí du lịch liệt kê cửa hàng này vào điểm tham quan quan, quan trọng của thành phố Montalier. Những cảnh người nườm nượp xếp hàng chờ mua hàng đã xuất hiện hàng ngày, nào là khách bản địa, khách người phương đông, phương tây, người có tiền, người ít tiền, người thích, người không thích, nhưng ngưỡng mộ cái tên cửa hàng, đều đến đây để được thưởng thức hương vị của quán ăn này. Phố Laurent là con phố cổ, kiến trúc cổ kỹ, mặt trước cửa hàng không có gì bắt mắt, chỉ có một cánh cửa mở ra. Không gian cửa hàng rất chật hẹp, chỉ khoảng 50 mét vuông, dụng cụ cũng rất cổ kỹ nhưng vệ sinh rất sạch sẽ. Cửa hàng thịt nướng của người Do Thái này được liệt kê vào loại cửa hàng ăn nhanh. Ở đây, bạn có thể lựa chọn những món ăn chính rất đơn giản. Ngoài bánh hamburger kẹp thịt hun khói, còn có bít tết. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món thịt bò nướng, có giá rất rẻ, chỉ khoảng 4-7 đô la Canada chỉ tương đương với giá của món bánh hamburger trong dùng. Ngoài ra, cửa hàng này còn có loại bánh sandwich mà người nước ngoài ưa chuộng lại vừa có vị khác hẳn với loại bánh hamburger đang thịnh hành nhất trong dùng. Thông thường, các loại bánh hamburger thường cho rất nhiều bơ, nhưng ở đây nó lại có vị thịt hun khói hoặc thịt nướng. Đồ uống kèm với bánh hamburger đa số là Coca-Cola. Thực tế, đa số khách đến đây đều chọn loại đồ uống Coca-Anh Đào có vị chua ngọt. Ở cửa hàng này, thịt hun khói đều sử dụng nguyên liệu thịt bò cao cấp. Quá trình chế biến tương đối phức tạp. Thịt phải được ướp gia vị trong vòng hơn 10 ngày, sau đó hung khoảng 10 tiếng. Gia vị đều là gia vị bí truyền, chưa từng có nơi nào có, vì vậy càng tăng thêm sự huyền bí của món ăn. Thịt nướng xong rất thơm, mềm và xốp, khi đưa vào miệng bạn sẽ có cảm giác tan giòn. Lĩnh vực ăn uống luôn cạnh tranh rất khốc liệt. Việc kinh doanh của các cửa hàng ăn uống khác trong vùng cũng không mấy sung sẻ. Cửa hàng thịt không khói của người Do Thái này đã truyền qua 3 đời, nhưng công việc kinh doanh vẫn rất phát đạt đã qua nhiều năm kinh doanh nhưng ông chủ cửa hàng vẫn không mở thêm cửa hàng mới và cũng không tôn tạo hay làm mới cửa hàng. Có lẽ thế hệ đầu tiên người do thái khi đặt chân đến vùng đất này đã luôn tâm niệm làm thế nào để mưu sinh bằng chính nghề của mình. Khi họ tìm được thị trường và bắt đầu kinh doanh, có thể họ chưa từng nghĩ sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh ra các vùng xung quanh, thậm chí ra toàn thế giới. Họ chỉ tính toán rằng để kinh doanh thịt hun khói thì phải làm cho thật tốt công việc này tìm đúng vị trí và làm tốt ngành nghề của mình đã chọn, cũng giống như việc tìm ra một cơ hội để sinh tồn và phát triển. Khoa sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương 1 Mù và kế trong Kinh doanh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. 38. Lợi dụng thông tin mới nhất để nhanh chóng ra đòn Coi trọng thông tin, nghiên cứu thông tin là một trong những phương pháp để giành lấy thành công của người do Thái. Họ luôn dựa vào những thông tin mới nhất để nhanh chóng ra tay. Trong khi người khác vẫn còn đang mơ hồ, họ đã kiếm lời lớn. Khi người khác hiểu ra, họ đã rút khỏi chiến trường. Người khác bước chân vào cũng chỉ là giúp họ dọn dẹp chiến trường mà thôi. Trong thời đại thông tin, tất cả đều có thể dùng thông tin thay thế và biểu thị. Thông tin là tài sản to lớn của thời đại, có thông tin tức là có tài sản. Từ lâu, người Do Thái đã hiểu được mối quan hệ này. Họ biết được tính quan trọng của thông tin, đồng thời sớm biết lợi dụng nó để kiếm tiền. Trong ngôn ngữ của người Do Thái, ý nghĩa của thông tin là hoạt động kinh doanh. Có lẽ được gợi ý từ ý nghĩa này, người Do Thái đã tâm niệm rằng không có gì quan trọng hơn thông tin. Ông chủ công ty chế biến thịt Gia Mò, là Philip Gia Mò, đã có thói quen đọc báo hàng ngày. Công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng sáng nào ông cũng đến công ty và đọc những tờ báo trong ngày mà thư ký chuyển đến. Một sáng đầu xuân năm 1975, cũng giống như mọi ngày, ông chăm chú đọc báo. Một dòng tin ngắn chưa đầy 100 chữ đã thu hút sự chú ý của ông. Ở Mexico đang nghi ngờ có bệnh dịch. Mắt của giam bỗng sáng lên, nếu ở Mexico xảy ra bệnh dịch, nó sẽ nhanh chóng lan truyền đến California và Delaware. Trong khi đó, ngành gia súc California và Delaware là đầu mối chính cung cấp các loại thịt gia súc cho toàn vùng Bắc Mỹ. Nếu ở đó xảy ra dịch bệnh, nguồn cung cấp thịt trong cả nước sẽ trở nên khó khăn, giá cả nhất định sẽ tăng giọt thế rồi ông lập tức cử người đến Mexico để điều tra thực tế. Dài ngày sau, tính xác thực của thông tin đã được làm rõ. Yamờ lập tức tập trung vốn liếng để thu mua các loại thịt bò và lợn sống ở vùng Cali, Fortnite và Delaware. Sau đó, vận chuyển đến khu vực phía đông cách hai vùng này khá xa để chăn nuôi. Hai ba tuần sau, dịch bệnh đã từ Mexico lan truyền đến một số bang ở phía tây. Chính phủ liên bang lập tức ra lệnh nghiêm cấm vận chuyển thực phẩm từ những bang này ra ngoài. Thị trường thực phẩm thịt ở Bắc Mỹ trở nên khan hiếm, giá cả tăng giọt. Jamal kịp thời tung lượng bò thịt sống ở miền Đông với giá cao. Chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng, ông đã kiếm được 9 triệu đô la, tương đương với hơn 130 triệu đô la hiện giờ. Dòng tin đó đã giúp ông có được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Thành công của Jamal không phải là ngẫu nhiên, đây là kết quả của việc ông thường xuyên xem báo và tích lũy thông tin, biết phân tích, nhận định thông tin đó có tác dụng ở mức độ nào hơn nữa trong tay ông còn có một số nhân viên chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin trình độ học vấn tương đối cao giỏi kinh doanh giàu kinh nghiệm quản lý hàng ngày họ thu thập hàng chục tờ báo của các nước trên thế giới như mỹ anh và nhật bản sau khi xem xong họ sẽ phân loại những tin tức quan trọng đồng thời đưa ra những đánh giá cũng như nhận định sau đó mới chuyển đến cho ông nếu giờ mò cảm thấy những thông tin nào có giá trị sẽ cùng họ nghiên cứu để đưa ra những nhận định chính xác nhất Điều đó đã khiến ông thành công trong công việc kinh doanh của mình 39. Giỏi mượn thế và lực Bất luận trên thương trường, chính trường hay những thành công trong giới khoa học Người Do Thái đều là những cao thủ trong việc mượn thế lực và trí lực của người khác Họ không những giỏi lợi dụng tiền của người khác mà còn biết cách mượn sức mạnh của người khác để phục vụ cho mục đích của mình Khéo léo mượn lực, giỏi mượn thế là một bí quyết thành công của người Do Thái Tổng công ty lương thực đại lục của người Do Thái, Myker Fulibur, vốn từ một cửa hàng thực phẩm nhỏ đã phát triển thành một doanh nghiệp xuyên quốc gia chuyên về kinh doanh lương thực lớn nhất thế giới. Sở dĩ có được thành quả như vậy do ông biết cách ứng dụng các thông tin kỹ thuật tiên tiến và sử dụng các nhân tài giỏi kinh doanh và hiểu biết về kỹ thuật. Ông không tiết tiền mua những thiết bị tiên tiến nhất thế giới tự nguyện bỏ ra những khoản thù lao kết sù để mời được những nhân tài có kinh nghiệm quản lý và trình độ thực sự đến làm việc cho mình. Với phương châm kinh doanh đó đã khiến công ty của ông có lợi thế nhanh nhạy về thông tin và tinh thông kỹ thuật, luôn vượt qua được đối thủ cạnh tranh. Tuy ông phải trả giá để có được ưu thế này, nhưng khoản tiền ông kiếm được nhờ vào những lực lượng và trí tuệ này lại lớn hơn rất nhiều, so với chi phí mà ông bỏ ra. Đó chính là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Từ khi bước vào con đường văn minh, nhân loại luôn tìm biện pháp để mượn thế mượn lực. Nguyên lý đồng bẩy trong vật lý chính là một phát hiện về mượn lực của nhân loại. Sau đó, các nhà khoa học lại phát hiện ra nguyên lý rồng rọc. Cùng với sự tiến bộ của thời đại, con người còn biết cách tổ hợp lại những rồng rọc lớn nhỏ khác nhau để có thể nâng lên những vật thể nặng mà không tốn nhiều sức lực. Ngày nay, chỉ cần một người ngồi trên ghế lái xe cần cẩu, đã có thể dịch chuyển được những giá hàng, kiện hàng, nặng hàng tấn. Con người đã biết sử dụng đầu óc trí tuệ của mình để phát huy khả năng của mình đến mức cao nhất. Trong tất cả hoạt động của con người, bất kỳ thành công nào cũng đều do quá trình dựng dụng nguyên lý rồng rọc, mượn sức mạnh của người khác để phát huy khả năng của mình đến mức cao nhất. Tất cả các doanh nghiệp lớn đều có điểm tương đồng. Tức là có con mắt nhìn người, có thể nắm bắt được ưu điểm của người khác từ đó sắp xếp nhân viên vào các vị trí hợp lý để họ có thể phát huy hết sức mạnh và trí tuệ của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kissinger chính là một điển hình về dõi mượn sức mạnh và trí tuệ của người khác khi xử lý công việc trong Nhà Trắng. Kissinger có một thói quen, khi cấp dưới trình lên những phương án công tác hoặc kiến nghị, ông thường không xem ngay, để vài ngày sau mới gọi người đã đệ trình phương án đó đến hỏi, đây là phương án mà anh cho là tối ưu nhất đúng không? Đối phương suy nghĩ một lát, thường không dám khẳng định đó là phương án tối ưu nhất đành trả lời. Có lẽ vẫn còn những điểm chưa thỏa đáng. Thế là Kissinger bàn bảo anh ta cầm về và tiếp tục sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Một thời gian sau, người đó lại mang bản phương án đã được sửa chữa đến. Lúc này, Kissinger mới xem, sau đó hỏi, đây là phương án tốt nhất của anh ư, còn phương án nào tốt hơn nữa không? Câu hỏi này khiến cho người kiến nghị lại thêm một lần nữa suy nghĩ và cầm phương án về tiếp tục nghiên cứu. Nhiều lần khiến người khác phải đào sâu nghiên cứu, dắt hết trí tuệ để đạt được mục đích mà mình mong muốn. Đó chính là tuyệt chiêu của Kissinger và cũng phản ánh được bí quyết thành công của người do thái này. Một người do thái khác tên là Lovet cũng biết cách sử dụng lực của người khác để làm giàu, cuối cùng đã trở thành tỷ phú. Dụ làm ăn đầu tiên của Lovet là dụ uống bán một con tàu cũ. Lúc đầu, anh vay tiền thuê người khác trục vớt một con tàu dài 26 thước anh chìm sâu dưới đáy biển. Sau 4 tháng sửa chữa, anh bán lại cho người khác, kiếm được 500 đô la. Thành công này khiến anh rất vui mừng và cũng cảm ơn người cha đã dạy cho mình dây tiền. Anh hiểu được tầm quan trọng của việc dây mượn đối với người nghèo khó khi lập nghiệp như thế nào. Khi còn trẻ, Lovett gặp rất nhiều khó khăn trong làm ăn, luôn nợ nần chồng chất và có nguy cơ phá sản. Anh lần lượt tìm đến một ngân hàng ở New York, hy vọng có thể dây một khoản tiền để mua một chiếc tàu cũ chở hàng theo tiêu chuẩn bình thường. Sau đó, anh cho sửa chữa nó thành chiếc tàu chở dầu để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại bị từ chối. Lý do là anh không có gì để thế chấp. Đấy là trong đầu Lovet đã nảy sinh ra một suy nghĩ khác người. Anh dùng con tàu chở dầu cũ nát cho một công ty dầu lửa thuê với giá thấp. Sau đó đi gặp giám đốc ngân hàng, nói rằng mình có một con tàu đang cho công ty khác thuê làm thế chấp. Tậm chí anh còn cam kết khoản lãi suất hàng tháng của ngân hàng. Khoản lãi suất hàng tháng của ngân hàng sẽ do công ty dầu lửa nọ trực tiếp trả từ tiền cho thuê tàu. Sau nhiều lần qua lại, một ngân hàng ở New York cuối cùng đã đồng ý với đề nghị của anh. Đây chính là tư duy khác người của Lovett. Cho dù anh không có gì để thế chấp, nhưng công ty dầu lửa kinh doanh rất tốt, có tiềm lực mạnh. Nếu có gặp bất chắc gì, tiền thuê tàu của công ty vẫn trả đúng kỳ hạn. Hơn nữa, tính toán của Lovett cũng rất kinh kẹ. Tiền thuê tàu của công ty dầu lửa vừa đủ để trả khoản lãi cho ngân hàng. Thủ pháp tay không bắt giặc của anh chèm ra có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế chính là sự mở đầu cho thành công của anh. Khi có được khoản dây, Lovett liền mua một con tàu chở hàng như mơ muốn. Sau đó, anh tự tay sửa chữa để biến nó thành một con tàu chở dầu có công suất lớn. Anh lại cho thuê con tàu này và lại dùng tiền cho thuê ấy để dai tiền ngân hàng mua một con tàu khác. Cứ như thế, anh lại mua tiếp con tàu khác và cho thuê số lượng tàu của anh ngày càng nhiều. Khi trả xong khoản tiền dây, những con tàu đó sẽ thuộc sở hữu của anh. Sau khi trả hết khoản dây, toàn bộ khoản tiền cho thuê tàu hàng tháng cũng thuộc sở hữu của anh. Điểm mấu chốt trong thành công của Lovett, anh đã tìm thấy và mượn được thế gia lực của người khác để thực hiện được kế hoạch của mình. Mặt khác, việc anh cho công ty dầu lửa thuê tàu có thể giúp anh có được mối quan hệ làm ăn sau này với các công ty dầu lửa khác. 40. Biết cách trốn thuế hợp pháp Trên thế giới này, tiền có thể kiếm được, nhưng kiếm bằng cách nào, vừa hợp pháp lại vừa nhanh nhất mới là người thông minh. Đối với người do thái, kiếm tiền nhất định phải tuân thủ pháp luật, kiếm tiền nhất định phải hợp lý. Trong quá trình kinh doanh, họ một mặt giữ chữ tính, không trốn lậu thuế, mà khác lại giỏi về trốn thuế hợp pháp, hay còn gọi là lách luật. Đây chính là thuật giữ tiền của người do thái. Người do thái là dân tộc có nhiều tiền nhất trên thế giới. Ở các châu lục, họ đều là những người giàu có. Nếu thu thuế theo số tài sản đó, đương nhiên đó là một con số đáng kể. Một số người từng đặt câu hỏi, liệu người Do Thái có trốn thuế không? Nếu người Do Thái nghe được câu nói này, nhất định sẽ rất tức giận. Họ vốn có một câu cách ngôn trong kinh doanh, tuyệt đối không trốn thuế. Thể hiện ý thức nộp thuế nghiêm túc của họ, người Do Thái cho rằng nộp thuế là một công việc đáng tự hào là dân tộc có tài sản nhiều nhất trên thế giới. Người do thái đều có ý thức nộp thuế cao hơn thương nhân bất kỳ quốc gia nào. Trong tâm khảm của họ, nộp thuế là xây dựng được một hiệp ước với nhà nước. Gặp bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào, bản thân họ cũng không được phép vi phạm hiệp ước. Hành vi trộm thuế, lậu thuế, trốn thuế là vi phạm hiệp ước thần thánh. Đối với người do thái, đây là hành vi không thể tha thứ. Một người pháp đi công tác nước ngoài, khi về có mang theo một viên đá quý. Để trốn thuế, ông đã nhét viên đá vào đế dây, kết quả vẫn bị nhân viên hải quan nước sở tại phát hiện. Một người do Thái đi cùng cảm thấy la lùng, bèn hỏi, vì sao ông lại trốn thuế mà không nộp thuế theo quy định? Theo thông lệ quốc tế, chi phí vận chuyển đồ trang sức như đá quý nhiều nhất cũng không quá 8%. Nếu nộp thuế, người sở hữu vật đó có thể đi vào trong nước sở tại một cách hợp pháp. Khi bán nó ở trong nước sở tại, chỉ cần tăng giá lên 8% là được. Một vấn đề đơn giản như vậy mà rất nhiều người đã không chấp hành, luôn tìm cách trốn lậu thuế. Trong khi đó, người Do Thái hiểu rõ ràng chuyện này và họ luôn coi trọng việc nộp thuế. Cách trốn thuế hợp pháp thể hiện trình độ quản lý siêu việt và trí tuệ ưng bác của người trốn thuế, Khiến cho hành vi trốn thuế vẫn nằm trong phạm vi pháp luật. Làm đến mức độ hợp lý, hợp pháp, khéo léo vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh, nỗ lực để hành vi trốn thuế mang tính linh hoạt và tính nguyên tắc. Hành vi trốn thuế là để hạ giá thành sản phẩm và mở rộng sản xuất. Hành vi này sẽ làm tăng sức cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp. Để thực hiện hành vi trốn thuế một cách hợp pháp, người do thái thường nghiên cứu đầy đủ về các quy định thuế có liên quan, nỗ lực để hiểu về chính sách thuế hơn cả nhân viên thu thuế của quốc gia đó. Việc trốn thuế hợp lý, hợp pháp đã giúp người do thái có được những thành công to lớn. Năm 1976. Thu nhập của một phú ông Do Thái, Modimo Monilo là 1 triệu đô la. Để giảm mức thuế phải nộp trong năm đến mức thấp nhất, ông quyết định nghĩ ra cách giảm thu nhập xuống còn 500.000 đô la. Ông đã dùng biện pháp nào vậy? Khosachnoi.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi xem Modimo sử dụng biện pháp nào nhé. Modimo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ông đã nghĩ ra một sáng kiến. Ông dùng có một kiều thuyền dài 250 thước Anh Nếu định giá 500.000 đô la, sau đó coi là một phần trong thu nhập hàng năm rồi quyên góp cho một cơ quan phi lợi nhuận. Với cách làm này vừa trút được gánh nặng lại vừa trốn được thuế, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Khi đó, luật thuế vốn quy định những hoạt động từ thiện được miễn hoặc giảm thuế, lỗ hổng này nhất định được các nhà doanh thương lách qua dễ dàng. Sau đó, Modimo tìm người hợp tác để định giá chiếc du thuyền. Người này đồng ý định giá 500.000 đô la. Anh ta giống hiểu rằng nếu việc này thành công, bản thân mình sẽ có một khoản hoa hồng lớn. Sau khi có được bản định giá, Modimo đi đến một trường học, bày tỏ ý định quyên tặng du thuyền này cho trường học. Sau khi nhận được bản giá, vị hiệu trưởng liền viết một báo cáo cho Cục Thuế ca ngợi sự hào phóng của Modimo và nói rõ chiếc du thuyền này đã được định giá bởi các chuyên gia. Sau khi có được chiếc du thuyền, hiệu trưởng nọ nhanh chóng muốn bán đi để kiếm tiền và anh chàng định giá khung ngoan kia đã ra tay đồng ý bán hộ. Tuy sự việc diễn ra tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng và dốc hết khả năng, chiếc du thuyền cũng không thể vượt quá con số 150.000 đô la. Điều này cũng không sao, vì nhà trường tự nhiên có được 150.000 đô la và người định giá nọ cũng kiếm được một khoản hoa hồng kha khá. Trong khi Modimo giới mức thu nhập hàng năm là 1 triệu đô la, do giảm mức thu nhập xuống còn một nửa, Phần tiền mà ông phải nộp thuế chỉ là 500.000 đô la. Theo mức thuế thu nhập lúc đó là 70%, ông chỉ phải nộp 350.000 đô la. Khoảng 350.000 đô la tiền thuế còn lại, ông trốn được một cách dễ dàng. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi xong chương 1 Tâm và Kế trong Kinh doanh. Mời các bạn tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách Tâm và Kế Người Do Thái.